Trường 639, Đế Ấn Quyết Bản tay vứt ve quyển trục đen kịt Tiêu viêm nhẹ thở dài một hơi Hình ảnh thiếu lữ thành nhã như hoa Như sen vừa hé, chậm rãi hiện lên trong đầu Xùa thế nào cũng không tan đi Huần nhì, chờ ta Cúi đầu một tiếng nỉ non Tiêu viêm dùng sức lắc mạnh cố gắng đem việc cần làm hiện tại trả trong đầu, sau đó dồn toàn bộ sự chú ý lên hắc sắc quyển trục. Cái này làm sao mở ra? xẻm xét một vòng từ trên xuống dưới quyển trục. Từ viêm cầu mày đối với loại đồ vật này tất nhiên không thể dùng sức mạnh mở ra được. bằng không một khi những gì chứa đựng bên trong mà hư tổn thì là hối hận không kịp. Cần nhắc thực kỹ trong chốc lát. Từ viêm tâm thần khai động, điều động đấu khí trong cơ thể quấn vào quyển trục thử thăm dò. Lúc đoàn đấu khí đầu tiên tiếp xúc với quyển trục đen kịt kia, chuyện tình kỳ dị bỗng xảy ra. Hắn phát hiện đấu khí kia bị quyển trục đem hấp thu vào trong. Đối với loại tình huống này, tiêu viêm chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi lắng xuống. Tâm tình hắn lại bình ổn như thường, tâm thần lại khẽ kích động. Đấu khí cuồn cuộn bắt đầu từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra cuối cùng theo cánh tay hướng tới quyển trục đen kịt quán chú vào đối với luồng đấu khí khổng lồ đang quán chú vào quyển trục đen kịt kia ngoại trừ tỏa ra quang mang ám trầm thêm lồng đậm hơn một chút vẫn như cũ không động tĩnh gì lớn bất quá tiêu viêm cũng không có vội vàng nếu huynh nhi đã nói cần thực lực đấu vương mới có thể mở quyển trục cái này đối với thực lực của hắn bây giờ không tính là việc quá khó Đồ khí quán chú duy trì gần nửa giờ giống như là quán chú lâu dài vô bờ bến. Sắc mặt tiêu viêm cũng từ từ trở lên ngưng trọng lại. Quyền trục đen kịt này, quái dị, đích xác nằm ngoài dự liệu của hắn. Ca, ngay khi ý niệm này vừa chuyển trong đầu của tiêu viêm, quyền trục đang không phản ứng. Bất ngờ đột nhiên chuyển ra âm thanh răng rắc rớt nhỏ. Tuy rằng âm thanh có chút nhỏ, nhòi, nhưng khi rơi vào tai tiêu viêm lại quích, tán khiến cho hắn vui mừng cực độ, đềm ánh mắt đặt lên tất cả quyển trục. Lúc này bên ngoài quyển trục lặng lẽ nứt ra một cái khe hở thật nhỏ, tiếng âm thanh răng rắc lúc nãy tựa hồ phát ra từ đây có hiệu quả sơ bộ này, tiêu viêm tức khắc triệt để gỡ bỏ nỗi lo lắng trong lòng, đấu khí hùng hồn từ khắp nơi trong cơ thể như thủy triều ao ạt tuôn ra. Cuối cùng, theo sự điều khiển của tiêu viêm, quán chú tấn nhập vào trong hắc sắc quyển trục. Theo đấu khí càng ngày càng quán nhập nhiều, khe hở trên quyển trục đèn kỳ kia cũng từ từ rộng ra thêm. Hơn nữa, từ trong khe hở mơ hồ có kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt tỏa ra. Trong khi đem đấu khí hùng hồn quán nhập vào quyển trục, tiêu viêm đột nhiên phát hiện dường như nó tự hồ chấm dứt hấp thu đấu khí, bất chân hắn thấy khe hở của quyển trục đen kịt cấp tốc, tốc lan rộng cuối cùng bao phủ toàn bộ quyển trục một lát sau đó khe hở rộng đó là một đạo ánh sáng rực rỡ màu hoàng kim trói mắt từ quyển trục bạo chiếu ra cỗ hào quang ác liệt tới mức thậm chí làm cho tiêu viêm cảm thấy đau đớn trên mắt bất đắc dĩ vội nhắm mắt lại Hoành! tại thời điểm tiêu viêm nhắm mắt lại quyển trục đen kịt kia chợt nở lộ tung ra một mảng lớn hào quang hoàng kim cũng dũng mãnh bung ra đem toàn bộ mật thất chầm ngập trong hào quang trôi lọi nhìn qua có chút hòa lệ mà thời điểm nghe được tiếng quyền trục lổ tung tiêu viêm cũng vội vàng mở mắt ra nhìn quyền trục đã vỡ không kịp phát ra tiếng kêu rên khi phát hiện ở trong không trung trước mặt có một mảng hào quang màu vàng kim đang lượn lờ Mà trong đó trôi lội một vài thứ, nhìn qua tựa như một loại văn tự. Những văn tự kim quang chi chít này, tiêu viêm nhìn thoáng qua có cảm giác, choáng váng đầu óc, lập tức vội vàng rời mắt đi chỗ khác, bàn tay chậm rãi vươn ra cuối cùng, thỏ vào trong đoàn kim quang. Theo bàn tay tiêu viêm thỏ vào đoàn kim quang, kia cũng là kịch liệt bốc lên, trở xung quanh một hồi cuối cùng hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp tấn nhập vào đầu tiêu viêm xuyên qua. Ngay lúc tiếp xúc với tiêu viêm, kim màng không chút trở ngại, chùi tọt vào đầu hắn. Kim màng vừa tiến vào, thì tiêu viêm mạnh mẽ ôm đầu sống lên một tiếng thê lương. Lúc này trong đầu hắn giống như là bị cưỡng ép, nhồi nhét vô số thứ, khiến cho đầu hắn có cảm giác muốn nứt ra. Bất quá cũng may là cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngắn ngủi, trong khoảng thời gian chừng 10 giây, Cảm giác đau đớn liền từ từ tiêu tán. Theo cơn đầu tiêu tán đi, toàn thân tiêu biêm giống như là bị thoát lực. Ngựa đầu ngã lên trên giường, lồng ngực không ngực, phập phòng. Trên khuôn mặt cũng hiện lên nét vẻ tái nhợt. Hiện nhiên lúc kim quang chui vào đầu cung cấp cho hắn một lỗi cày đắng không nhỏ. Chết tiệt, thứ này rốt cuộc là vật gì? Nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, tiêu biêm mới khôi phục chút thần tình. Đưa tay vỗ vỗ cái đầu vẫn còn lưu lại chút đau đớn Hữu khí vô lực mà mắng Trong mặt thất vắng vẻ Tự nhiên không có người đáp trả vấn đề của tiêu viêm Cho nên nằm trên giường lầm bẩm một lúc Hắn chỉ có thể cắn răng đứng dậy Ngồi xếp bằng tĩnh tâm Tâm tỉnh nhanh chóng tiến vào trong đầu Tìm đạo kim mang lúc lãi Tâm thần vừa tiến nhập trong não hải Ánh sáng rực rỡ của kim mang có phát xạ mạnh tới Tâm thần bao bọc lấy nó phát hiện Nơi này hoàn toàn là một mảng kim sắc Quang mang thế giới Trên bầu trời trước mặt là vô số Ký tự do kim quang Không ngừng Tụ ra lối liền nhau Cuối cùng vặn vẹo uốn khúc Trên không trung tạo ra một phiến quang mạc Mà trên phiến quang mạc kim sắc Tự dạng cực đại rối rọi Khiến cho tiêu viêm có chút đau buốt mắt Đế ấn quyết Địa dài cao cấp tương truyền là do vị đấu đế nào đó trong viễn cổ sáng tạo ra tổng cộng có ngũ thức khai sơn ấn phiên hải ấn phúc địa ấn thiên yên ấn cổ đế ấn ấn ấn cùng thương thông ngũ ấn này lưu luyện đại thành có thể phiên giang đạo hải thôn vệ thiên địa đỉnh cấp có thể sánh bằng với cả thiên sai đấu kỹ nhưng mà muốn tu luyện đấu kỹ này thực lực phải đạt đến đấu vương bằng không tu luyện chỉ tự dước họa vào thân hào cái tên thật bá đạo, tinh thần có chút hốt hoảng, nhìn mấy cái đại ký tự, mỗi một loại ấn danh đều khiến cho tiêu viêm cảm thấy một cỗ khí phách hào hùng. Tiêu viêm cũng biết đấu kỹ do đấu đế sáng tạo là lịch nhất định bất phàm, còn cần đạt tới thực lực đấu vương mới có thể tu luyện, yêu cầu này quá cao đi. Xong nói câu cuối cùng kia, tiêu viêm nhất thời sợ hãi than thầm, loại đấu kỹ kỳ dị này từ trước tới nay, đây là đợt đầu tiên hắn thấy. Đấu vương cường giả trên đại lục đã có thể xem như là cường giả chân chính, vậy mà chỉ có vừa vặn có tư cách tu luyện nó. Thảo nào trước đây ngay cả Huân Nhi cũng là nghiêm túc như vậy, xem ra đế ấn quốc này là vật phi thường. Hiện giờ hồi tưởng lại thần sắc trị trọng của Huân Nhi lúc ấy, tiêu viêm trong lòng trật hiểu là tình cảm của nữ hài này dành cho hắn cực kỳ quyến luyến, đến mới đem tứ này. Có thể khiến cho cường giả của đại lục điên cuồng nhẹ nhàng rào lại cho mình Cái nhân tình này bất quá Đố ký này chỉ là giới thiệu sơ qua vậy Nên tu luyện như thế nào đây Trong lòng nhẹ nhàng một tiếng thở dài tiêu viêm ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn những ký tự tuyết minh Kim Quang không hiểu làm sao Tiếng này đúng là quá đối mạnh mẽ Nhưng lại quá mức khó hiểu đến mức mờ mịt Mà cả phương thức tu luyện thế nào cũng không lựa điểm Kể để đề, đề cập tới ngay trong lúc tiêu viêm còn đang ngỡ ngàng, đoạn kim quang màng, rực rỡ lại khẽ rung lên. Trượt một đạo kim quang hướng tâm thần, tiêu viêm bạo lượt tới. Kim quang xảy ra tình huống bất ngờ khiến cho tiêu viêm cạn kinh, bất quá lại không tránh né. Hắn không tin huân nhi lại có thể lưu điều gì tổn thương tới hắn được. Kim quang xuyên thấu tâm thần, tiêu viêm bỗng chốc lát mơ hồ có thứ đó gì đó khắc sâu trong lão của hắn chậm rãi anh nhắm lại tin tức như thủy chiều vọt tới tiêu viêm tình lọc đọc qua quả nhiên phát hiện có chút phương pháp tu luyện đế ấn quyết bất quá tựa hồ chỉ có phương pháp tu luyện khai sơn ấn và phiên hải ấn về phần phúc địa ấn yên thiên ấn và cổ đế ấn thì không có ghi chép có chút buồn bực đem tin tức hoàn toàn đọc qua nhưng mà vẫn như cũ không có phát hiện phương pháp tu luyện đa loại ấn sau cùng tiêu viêm bất đắc dĩ bỏ qua Xem ra đấu kỹ này của Huân Nhi đưa cho hắn Cũng là chưa đủ Ngay tại thời điểm tiêu viêm đem mọi tin tức Điều ra hoàn tất Trong tin tức chỉ không ngờ lại chậm rãi Chuyển sang một đạo âm thanh nhẹ nhàng Êm tai quen thuộc Khiến tâm thần của tiêu viêm run dậy Một hồi dữ dội Tiêu viêm ca ca Nếu người có thể mở được quyển trục Đồng thời nghe được lời ta nhắc Thì chắc Huynh đã tấn cấp đấu vương Hì hì trước tiên huân nhi xin chúc mừng tiêu viêm kaka thời gian không có nhiều không thể để lại nhiều lời tiêu viêm kaka nhất định ghi nhớ lời của huân nhi đến quyết này là một những đấu kỹ cao thâm nhất trong gia tộc của muội kiến thức về ba thủ ấn phía sau vân nhi cũng chưa hiểu được nên chỉ có thể để lại cho tiêu viêm kaka phương pháp tu luyện hai thủ ấn đầu tiên tu luyện khai sơn ấn cần thực lực ít nhất cấp bậc đấu vương còn về phần phiên hại ấn tốt nhất huỳnh đợi thực lực đạt tới đấu hoàng hãy tu luyện nếu như tiêu viêm ca ca tu luyện khai sơ nấn thì đáp ứng với huỳnh nhi một điều nếu không đến thời khắc mấu chốt tận lực ít sử dụng nó đến quyết này là bí quyết của gia tộc muội nếu lộ ra ngoài thì tất nhiên gia tộc sẽ phái người đến thu hồi cho nên tiêu viêm ca ca dùng nó nhất định phải cẩn thận còn nữa tiêu viêm ca ca huỳnh nhi rất nhớ huỳnh tất cả bảo trọng thành âm nhẹ nhàng chậm rãi quanh quẩn trong đầu cuối cùng từ từ nhạt đi nhưng mà tâm thần tiêu viêm vẫn còn kích động bởi vì câu nói cuối cùng hoan nhi quá sức lợi hại nữ hài khả ái này quả thực đã bị hắn quá nhiều tâm thần chậm chậm rời khỏi lão hại trong mà thất tiêu viêm cũng chậm rãi mở mắt ra thoáng thất thần nhìn quyền trục nát vụn trên mặt đất đá sào bỗng nhiên nắm chặt bàn tay Thấp giọng thì thào quanh quẩn khắp mật thất. Quần nhì chờ ta, ta nhất định phải đi tìm muội. Bất kể ai cũng không thể ngăn cản được ta. Trường 640 dự định Vào thời điểm lúc tiêu viêm từ mật thất đi ra, trong phòng khách lớn lại không có lựa cái nhân ảnh. Điều này khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, chợt cười khổ lắp đầu tự tìm lấy một vị trí đơn giản, lùi thân thể ngồi giữa chiếc ghế mềm mại. hắn có chút cảm giác từ sướng thở ra một hơi. trong khoảng thời gian bôn ba vừa qua, đích thực khiến cho hắn có chút mệt mỏi, cọt kẹt. ngay lúc tiêu viêm nhắm mắt dưỡng thần, cửa phòng khách đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, chợt một cái, thiến ảnh cao gầy trong ánh sương quang chiếu dọi kéo dài thành một đạo tuyến ảnh thon dài. Lữ tử sau khi đẩy cửa phòng Thấy tiêu viêm nằm trên Tọa ý nhắm mắt nghỉ ngơi Trong đôi mắt đẹp hiện lên chút vui mừng chợt như sợ quấy rầy Án do dự một hồi muốn lui trở ra Hà hà, đã vào rồi Thì còn ra làm cái gì Thanh âm ôn hòa Đột nhìn vàng lên Làm cho lữ tự càng thêm hỏa hốt Bước chân rời đi cũng đình chỉ lại Đôi mắt đẹp quay lại Nhìn thấy Tiêu Viêm đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi kia Không biết đã mở mắt từ bao giờ nhìn là cười Thường thế của người đã khỏi hẳn sao Tiêu Ngọc đứng nơi ánh cửa Nhìn quanh nhạy giọng hỏi Người trở lên ôn nhu như vậy bao giờ thế Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn Tiêu Ngọc Nữ nhân này từ nhỏ đã đối với mình hung hăng Chẳng lẽ có lúc nào ôn nhu như thế này cả nghe được lời vô cùng ngạc nhiên của tiêu viêm, tiêu ngọc nhất thời có chút chán nản. tiểu tử này hai năm không gặp lại đem miệng lưỡi trơn tru nói như thế với mình. bất quá ngữ điệu này của tiêu viêm lại là có chút quen thuộc khiến cảm giác xa lạ trong lòng nàng từ từ biến mất. dĩ vãng quen thuộc lần thứ hai quay về, vứt đi cái cảm giác xa lạ trong lòng, tiêu ngọc cũng không cách khí, huy động đôi chân thon dài đầy gợi cảm từng làm cho tiêu viêm thèm muốn không thôi. Trực tiếp bước vào phòng khách Sau đó ngồi xuống tọa ỷ bên cạnh Lúc này mới nghiêng đầu dừng lại trên gương mặt Đang mở miệng mỉm cười Thanh gia họa năm đó Khiến cho nàng cực kỳ đau đầu Trong hai năm không gặp đã trở thành Thành thục rất nhiều Thời điểm hắn mỉm cười dáng điệu như gió thổi mây bay Có khí phách điểm tĩnh Khiến cho trong nhân tâm rung động Hai năm này Người vẫn khỏe chứ Tiêu Viêm là người đầu tiên phá tan chậm mà cười hỏi từ lúc tiến nhập nội viện, đây là lần đầu tiên hắn cùng Tiêu Ngọc ở cùng một nơi chỉ có hai người lần trước. Tuy rằng nàng đã tới bàn môn bất quá thời gian cấp bách nên vẫn chưa cùng bọn người Tiêu Ngọc nói nhiều chuyện cùng nhau. Ân, tiêu chữ Tiêu Mị, bọn họ cũng đã tấn nhập nội viện, còn bàn môn che chở cho nên bọn họ rất khá. Tiêu Ngọc gật đầu hít một tiếng chợt liếc mắt qua Tiêu Viêm sơ lược có chút giận dữ nói, sau này người hành động một chút cẩn thận. Lần trước sau khi biết người bị dị hỏa tuôn phệ, người biết trong lòng chúng ta tuyệt vọng mức nào không. Hiện tại chỉ có thể có người mới có năng lực chấn hưng tiêu gia. Nếu mà người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mối thù của gia tộc chỉ sợ không ai có thể báo. Nhìn đôi mày liễu của liễu ngọc dựng thẳng, tiêu viêm cười khổ một tiếng. đợi khi nàng một tràng liên tu bất tận mới thở dài nói muốn báo thù dù sao cũng phần cần phải có năng lực muốn có năng lực đầu thể nào không thể có nguy hiểm đối với những hậu bối tiêu gia này tiêu viêm hơi có chút áy náy trong lòng tiêu gia bị đại nạn cũng là hắn không thoát khỏi căn hệ tộc nhân thương tràm bị tự thương một ít phụ mẫu của đám hậu bối này cũng là tử vong trong tràng đại nạn này tuy rằng Loại sự tình này không thể tính để hết lên trên đầu hắn Nhưng mà cảm giác ấy náy vẫn như cũ tồn tại Tiêu viêm không có nói gì Nhìn gương mặt có chút gầy hao kia Tuy rằng người này chưa bao giờ mang sầu lo trong lòng Biểu hiện trên mặt bất quá áp lực ruột Nên hắn có thể cũng rất lớn Hắn cũng rõ tầm quan trọng của chính hắn đối với tiêu gia Vì việc tiêu tung của tiêu chiến Hà hà không có nói cái chuyện này nữa nhìn thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, tiêu viêm cười sang sảng nói chuyện khác, cười đùa nói, hai năm nay có may mắn được ra hỏa nào theo đuổi hay không? thích muốn theo đuổi bổn tiểu thư đâu có dễ dàng như vậy, trên gương mặt hiện lên nét đỏ ửng. tiểu ngọc bĩu môi, đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một tấm hại phiến đưa về cho tiêu viêm, đây là hỏa lăng của tạp. bản môn hiện giờ ngô hạo cùng hộ sa nói. Chớ ngươi chữa thường hoàn tất Sẽ đem cái này giao cho ngươi Dù sao ngươi mới là thủ lãnh chân chính của bàn môn Lào lào Nhưng tiêu viêm không tiếp nhận lấy Lắc đầu nhẹ giọng nói Bàn môn có thành tựu như ngày hôm nay không phải công lao một mình ta Có thể ta dừng lại trong giàn a học viện Không lâu lắm Cho nên mấy thứ này giao cho người cất giữ thì tốt hơn Người phải ly khai Đi đâu nghe vậy tiêu ngọc hơi đổi sắc Mặt gấp giọng hỏi tự nhiên là trở về gia mã đế quốc tiểu viêm cười cười trong mắt lại đèn kịt lóe lên hàn mang nhàn nhạt, nhạt ân oán năm đó dù sao cũng phải chấm dứt đi người muốn đi vân nam tông ta cũng đi ta muốn trở lại nhìn xem tộc nhân ra sao hà hà không nên vội còn một đoạn thời gian dài nữa ta mới trở về trở lại lần này chính là một hồi đại chiến thảm liệt cho nên ta phải mang một số chuyện trong nội viện chuẩn bị cho tốt Năm đó ta bị đế quốc truy sát một lần, không thể có lần thứ hai. Tiêu viêm khoát tay áo, nói về phần các người lên lưu lại ra Nam Học Viện, nơi này là an toàn nhất, không được nói xen vào. Lần này ta trở lại không phải là thăm người thân, mà là chân chính tử chiến. Thế lực của Vân Nam Tông tại sao mãi đế quốc như thế nào, người hẳn hiểu rõ, cho nên ta không thể có một điểm mạo hiểm. Nhìn thần sắc của tiêu viêm nghiêm túc, nhích môi, Tiêu Ngọc buộc phải cật đầu cụt hứng, hiện tại tiêu già nguyên khí đại thương với tư cách mấy tiểu bối. Các nàng chỉ có thể nghe tiêu viêm an bài bất cứ điều gì, hơn nữa trải qua mấy năm, tiêu viêm không còn là thiếu niên bốc đồng năm đó. Hiện giờ, trên vài hắn đã mang trọng trách nặng nề, vì vậy sự quyết đoán kia khiến cho nàng càng không thể không phục tùng. Yên tâm đi, chờ sau khi ta đem mọi chuyện giải quyết, các người có thể trở lại ra Mã đế quốc. Vỗ vỗ vài tiêu ngọc Tiêu viêm mỉm cười nói Tiêu ngọc bất đắc dĩ gật đầu chợt giống như nhớ tới chuyện gì nói Tiêu lệ biểu ca hình như tìm ngươi có chuyện Người tốt nhất là đi gặp hắn Nga Lông mi nhớn lên tiêu viêm hơi gật đầu Lần thứ hai cùng tiêu ngọc cười đùa một hồi Sau đó đứng dậy Trước tiên ly khai phòng khách tìm tiêu lệ Nhị ca Ngươi tìm ta có việc Tiêu viêm vừa thấy tiêu lệ trong phòng Lập tức cười hỏi Thường thế bình phục rồi sao? thấy tiêu viêm tiêu lệ vui vẻ kéo hắn vào phòng thần thiết hỏi tiêu viêm cười gật đầu ánh mắt dừng lại trên người tiêu lệ chờ hắn nói sự tình trong ánh mắt chăm chú của tiêu viêm tiêu lệ hơi trầm ngâm một chút lát sau mới chậm rãi nói hắc giác vực hiện giờ vì hắc minh giải tán cho nên có chút hỗn loạn đó là một cơ hội tốt hắc giác vực tuy rằng hỗn loạn nhưng mà cường giả không ít nếu có thể chinh phục được sẽ là một cái trợ lực lớn sau này giúp chúng ta trả thù với Nam Tông. Bất quá tại Hắc Giác Vực xây thêm thế lực. Tiêu Viêm nhíu mày nhẹ giọng nói, nơi đó có hạng người lưu manh liếm máu trên thân đào muốn thu tóm e rằng không dễ. Hắc hắc, gia hỏa này đích xác rất tinh ranh. Nếu muốn thu phục bọn họ nhất định phải tàn ác hơn so với bọn chúng. Thủ hạ của ta hiện giờ làm đó cũng là tâm cao khí ngạo. Bất quá bây giờ đối với mệnh lệnh của ta không chối từ tiểu lệ cười nói Lúc này đây, nếu như người hỗ trợ ta chuyện kia cũng không quá mức chắc chở Bản môn của ngươi mặc dù tiềm lực không kém Nhưng dù sao cũng là liên nhất học viên Hơn nữa giống như hoàn cảnh nhân tố Người không quá mức nghiêm ngặt yêu cầu bọn họ phải nghe lời ngươi Nhưng mà hắc sắc vực thì khác Nếu không nghe lời trực tiếp xếp là xong tung chế lội loạn dễ hơn nhiều, đương nhiên điều kiện trước nhất là người phải có đủ thực lực. Thế nào?" Từ Viêm khẽ gật đầu, chậm ngầm nói, "Người trong hắc sắc vực này đích xác chiến lực không tệ, nếu có thể thu phục đối với chúng ta lợi ích không nhỏ, dù sao thì vẫn năm tông cường giả, như mây, đờn thường độc mã trung quỳ có một số việc khó có thể làm được." Nói như vậy, người không ý kiến, Tô Lệ vui vẻ vỗ tay nói, "Ngị ca, nếu có bạn lẫn như vậy, cứ buông tay mà hành động nếu gặp phải điều gì phiền phức không thể giải quyết thì tới tìm ta ai chống đối giết tiêu viêm cắn răng đầy sát khí lẫm liệt bung tay lên hà hà tốt có quyết đoán cười to một tiếng tiêu lệ vỗ vai tiêu viêm chợt nói bất quá có một vấn đề lớn điều gì tiêu viêm ngẩng đầu ra hỏi nội viện tiêu lệ trầm giọng nói nội viện tiêu viêm nhíu mày lỗi viện đối với sự hợp lại của các thế lực hắc giác vực vô cùng cường đại này trong lòng vẫn kiêng kỵ ví như tổ chức hắc minh nếu chúng ta thực sự tại hắc giác vực xây dựng thêm thế lực tất nhiên sẽ khiến nội viện chú ý đến lúc đó e là tiêu lệ thoáng lo lắng hướng tiêu viêm nói tiếp cho nên trước hết ta đưa lễ vật này để người thuyết phục tô thiên nếu không ngày sau sớm muộn sẽ có phiền phức Ta không chừng còn có khả năng động đào động kiếm với nhau. Đôi mắt tiêu viêm híp lại, lâu sau mới cười khẽ nói. Điều này thì không cần lo lắng. Trước kia lội viện chú ý thế lực của hắc giác vực vô cùng cường đại này là bởi vì lo lắng bọn chúng. Đối với lội viện có tham vọng mà chúng ta không có mục đích này cùng bọn họ cùng cũng không có một điểm xung đột. Thậm chí chúng ta có thể giúp bọn họ canh chừng các thế lực khác. Điều này đối với lội viện cũng không phải là điều tai hại nói là nói như vậy, bất quá, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất cùng bọn họ nói qua một chút. Miễn cho ngày sau xảy ra sự cố, tiểu lệ chậm ngầm nói. Tính tình của hắn âm ngoan mà cẩn thận, ngoại trừ một số thân nhân còn lại không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. từ viêm cười gật đầu đứng dậy, nói, tốt, ta lập tức đi tìm đại trưởng lão, nói một câu, nếu như mà hắn đáp ứng, thì người liền xuất phát tới hắc sắc vực. Nếu việc này có thể thành công, ngày sau trò dù là vân nam tông cử toàn bộ tông lực thì chúng ta cũng không có chút e ngại. Trường 641 Giao Dịch Các người muốn xây thêm tiết lực tại hắc Giác vực Trong phòng nghị sự trưởng lão, Tô Thiên sau khi nghe được tiêu viêm trình bày, bụng ra giữa hai hàng lông mày tức khắc nhíu lại. Đại trưởng lão, ta cũng biết hắc giác Phật vẫn coi như là cây gai trong mắt giả là mập viện. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào, nơi đó luôn có tiềm tàng những công kích nguy hiểm. Vì độ không bằng, muốn chấm xứt, phiền phức dĩ nhiên không thể dùng biện pháp cường cường được. Nếu nhị ca thực sự có thể đem thế lực mở rộng trong hắc giác Phật, đến lúc đó thì nội viện giảm đi không ít phiền phức hơn nữa một ít thế lực khác đối với nội viện có địch ý thì chúng ta có thể hỗ trợ giám thị phản ứng của tô thiên vẫn chưa ngoài sự đoán của tiêu viêm hắn cười cười nói giữa đôi mày nhíu thoáng có giãn ra một chút tô thiên cũng không phải đồ ngốc có hay không có lợi thì đối với sự từng trải của hắn chỉ liếc mắt là thấy ngay hơn nữa đại trưởng lão có thể cũng đã biết nguyên nhân hành động lần này của ta Ta cùng Vân Nam Tông ân oán quá sâu. Muốn báo thù thì phải cần có thực lực, không kém chúng. hắc sắc vực đúng là lời ta cần. Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn. Sau một hồi, Tô Thiên hơi gật đầu, nói. Người nói không phải không có lý. Cho tới lúc này, hắc sắc vực vẫn là đại họa tâm phúc của giá nam học viện. Nếu thực sự có thể xuất hiện ra một cái thế lực, cùng với các học viện giao hảo thì đích xác có thể có một ít hiệu quả không thể đánh giá nói như vậy đại trưởng lão đã đáp ứng tiêu viêm hoàn hỉ cười, ài không đáp ứng thì còn có thể làm như thế nào hiện giờ thiên phần luyện khí tháp của nội viện chúng ta muốn người bổ sung vẫn lạc tâm viêm trong thời gian dài mà tô thiền bất đắc dĩ lắc đầu nói đại trưởng lão nói ra lời này tiếp viêm ta không phải là người vong ân bộ nghĩa nhận được vẫn lạc tâm viêm chính là ta đã thiếu một Cái ân tình với nội viện. Nếu như đem chuyện này sẽ làm áp lực, chẳng phải là triệt để mất thể diện không? Tiêu viêm nghiêm mặt nói, hà hà, tiểu tử ngươi nha, chính là không tệ ở điểm này, rất trọng tình nghĩa, là ông phù rất thích. vuốt vút chỏm râu, Tô Thiên vui vẻ gật đầu, hắn vẫn có chút ưu ái và coi trọng Tiêu viêm, không chỉ trên mặt thực lực cùng thiên phú, mà trên mặt tính tình cũng vậy. Được rồi. Ngươi để nhị ca ngươi yên tâm hành động đi, hạc giác vực quá mức hỗn loạn Nếu có thể chỉnh đốn lại một chút, thì đối với với giả Nam Học Viện chúng ta cũng có lợi không ít Phất phất tay Tô Thiên cười nói, Tiêu Viêm cười gật đầu Thường thế tốt hơn rồi chứ, thấy tất cả đã bàn xong, Tô Thiên đang nói chuyện chuyển qua Tiêu Viêm cười hỏi ân, không có gì đáng ngại tiểu từ này, thể chất người thật là làm cho người khác thèm khát trọng thương như vậy mà chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày đã bình phục. Tô Thiền mở miệng tán dương giọng điệu cực kỳ hâm mộ. Loại thể chất này có chút mạnh mẽ, đích xác khiến cho hắn động tâm. Tiêu Viêm cười cười, thể chất hắn có mạnh mẽ như vậy thực đã trải qua vô số đắng cay gian khổ mới có thể đúc thành. Trên thế gian này không có chuyện gì tự nhiên mà hưởng lợi, không có nỗ lực thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới thu hoạch. Kế tiếp người định làm gì? Nãy nào đi hắc sắc vực giúp nhị ca ngươi, ngón tay tù thiên trên mặt bàn nhẹ nhàng, di chuyển một chút. Chuyện hắc sắc vực, hắn có thể tự xử lý. Nếu thực sự cần ta xuất thủ, ta sẽ phá người tới cho ta biết. Tiêu viêm lắc đầu chậm ngầm, ta sẽ ở lại học viện một thời gian, cho đến khi giải quyết xong vấn đề của làng. Đương nhiên, còn có một số việc, đó là âm thầm tu luyện khai sơn ấn, trong đế ấn quyết mà Huân Nhi lưu lại cho hắn, điện giải đấu kỹ, uy lực, tự nhiên cực kỳ cường đại nếu là tù luyện thành công thì không nghi ngờ nó có thể là còn át chủ bài chưa lật giúp cho tiêu viên chứng phần thắng nhiều hơn với lúc chiến đấu vân sơn sau này bất quá việc này cầm bí mật nên tiêu viêm tự nhiên không nói rõ nàng người là đang nói tới vị lữ tông đấu tông cường giả kia sao tù tiên nhớ mi lên hơi có chút hiếu kỳ hỏi Lữ từ đó đến tuột cùng là cường giả phương nào? Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói có cường giả bậc như vậy? nghe vậy tiêu viêm thoáng trần chờ, Nghĩ rằng điều này cũng không coi là bí mật Nhún vài đem lại lịch của Mỹ đô toàn lữ vương Cơ bạn nói một lần Sách sách không nghĩ tới a, Dĩ nhiên nghe đồn về Mỹ đô toàn lữ vương Nhưng lúc này nàng đã tiến hóa thảo nào Khuôn mặt tràn ngập kinh dị há miệng Khuôn mặt tô thiên hướng tiêu viêm chiêu trọng bất quá tiểu tử ngươi cũng rất mạnh mẽ à dĩ nhiên ngay cả loại lưỡi như này cũng dám dứt về nghe nói từ trước tới nay mỹ đô toàn lưỡi vương là người cực kỳ lãnh huyết giết người như giết gà không nghĩ tới làng dĩ nhiên còn sát tay cứu ngươi quả nhiên là bất khả tư nghị trên đại lục làm đó cũng đã từng xuất hiện một vị mỹ đô toàn lưỡi vương tiến hóa vừa vặn lúc đó có một thiếu gia của nhất lưu thế lực hình bán sờ soạn thân thể một chút kết quả lưỡi nhìn đó trực tiếp tấn công thế lực kia tại sát một trận, khiến cho thế lực này nguyên khí đại thương, đến tận bây giờ hầu như tất cả nam nhân trên đại lục thấy Mỹ Đô Tà Lữ Vương lập tức vòng quanh tránh né, chỉ sợ có chút không chú ý liền rước họa diệt tộc. Hắc hắc, ngươi hiện tại đã biết mình may mắn cỡ nào. Nhất thời lau hết mồ hôi lạnh trên trán, bị Mỹ Đô Tà Lữ Vương trước đây quả nhiên kinh khủng, sát nhân căn bản không cần chút nguyên do hy vọng mỹ đô toàn lượng viện lữ vương hiện tại có thể có lý trí một chút đi ta sẽ cẩn thận hơn Đà ta tạ đại trưởng lão đã nhắc nhở cười khổ một tiếng tiêu viêm hướng về tô thiền chắp tay sau đó ánh mắt ẩn chứa tiêu ý kia rời khỏi phòng họp nhì bóng lưng tiêu viêm tiêu thoát tô thiền mới thấp giọng hài hước cười nói bất quá hắn cũng không biết mỹ đồ toàn lữ vương cố nhiên sát phạt thành tính Nhưng thực ra cảm phục ai để đến chết không rời, tiểu tử này sách sách, diễm phúc không cản Nga. Rời khỏi phòng nghị sự, tiêu viêm lần thứ hai chạy tới bàn môn, mang tin tức nói lại với tiêu lệ. Hắn sau khi nghe được lội viện dĩ nhiên không phản đối, cũng có chút mừng rỡ. Lúc này dặn dò tiêu viêm vài câu, vội vàng ly khai lội viện, đi dàn nam thành triệu tập thủ hạ của hắn, sau đó chạy vào khắc xác vực, nhận lúc hỗn loạn. Mà khuếch trường thế lực Đối với sự vội vàng không ngăn nỗi này Của tiêu lệ Tiêu viêm bất đắc dĩ chỉ có thể để mặc hắn rời đi Bất quá tiêu lệ rời đi Hắn căn dặn nếu có gặp tiền phức Nhanh chóng với người liên lạc Hắc sắc vực hiện giờ hàn phong đã chết Kim ngân nhị lão không dám Hãy làm người dẫn đầu Lấy thực lực tiêu viêm đủ để cản quét cái gọi là hắc bản Sau khi tiêu lệ ly khai nội viện Sinh hoạt thường ngày ít ổn trở lại mà tiêu viêm trong bạc môn ngơ ngẩn đến hai ngày, suốt cuộc trong lòng cũng nhịn không được. sự hiếu kỳ đối với đế ấn quét kia, tìm cớ lần thứ hai vào thâm sơn mênh mông, thầm sơn rộng lớn, vô biên vô tận, màu xanh tươi đẹp vẫn là kéo dài thì cuối tầm mắt một hồi gió lớn thổi tới, khắp nơi trong rừng rậm vang lên âm thanh ảo ảo. một chỗ nhìn qua có chút, chờ trụi trên đỉnh núi, tiêu viêm ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch. Thế nhưng hắn không có lập tức bắt đầu tù luyện đế ấn quyết Mà ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn bầu trời vắng vẻ Lát sau bất đắc sĩ mở miệng nói Hiện thần đi, ta biết người theo ta Lời nói của tiêu viêm vừa rơi xuống Lời đó trên bầu trời không gian va động Trở thân thể hiện ra Bềm mặt quyền chuyển Với những đường cong lồi lõm mê hoặc lòng người Một đôi mắt bằng lãnh tỏa ra ánh mắt sáng ngời Quét lên trên người tiêu viêm Chính người muốn chết sao, Mỹ đồ tòa, nhạy đạp hư không giống như là tiểu tử cưới sóng mà đến. Bất quá trên thân thể tiên tử này sắt ý dày đặc, xuất hiện trước mắt tiêu viêm. Lãnh đạo nói, đừng có suốt ngày mở miệng là nói chuyện giết chóc, ta biết người hiện tại không có khả năng giết ta. Tiêu viêm buồn thọc hai tay cười khổ, ngươi nói cái gì? Nghe được tiêu viêm nói thế đôi mày liễu của Mỹ đồ tòa lữ vương dựng lên, Trong ánh mắt hẹp dài Đầy dãy sát ý lạnh lẽo Ta nói cái gì kỳ thực ngươi hiểu rõ Ngươi tuy rằng dung hợp Bình hồn của Thôn Thiên Mãng Nhưng cũng bị nó ảnh hưởng Cho nên đối với ta không hạ thủ được Nhưng mà bình thường vẫn luôn theo bên cạnh ta Tiêu viêm thở dài một tiếng Nhìn theo lời của hắn Sắc mặt mỹ đô ta lữ vương Càng ngày càng khó coi Đừng tưởng Thôn Thiên Mãng Có thể mãi ảnh hưởng tới ta Sớm muộn ta có thể đem người giết đi Thành ẩm mỹ đồ tòa lữ vương như băng hàn, không hề có chút tình cảm. Chúng ta trao đổi thế nào, tiêu viêm gõ gõ cái đầu, có chút đau buốt bác sĩ nói. Đối với đề nghị của tiêu viêm, mỹ đồ tòa Lữ vương không chút phản ứng. Mấy năm nay bởi vì hắn các loại giao dịch này cuối cùng mới có thể kéo dài thời gian là quanh quẩn cùng hắn một chỗ. Ta có thể giúp người đem ảnh hưởng của thôn thiên mạng đối với người triệt để tiêu trừ để cho người trở lại làm một mỹ đô tòa lưỡng vương chân chính. Dù đã hạ quyết tâm không nghe bất kỳ lời hoa ngôn của tiêu viêm, nhưng thời điểm nghe được lời này, trái tim mỹ đô tòa vẫn là kịch liệt đập loạn liên hồi. Dựa vào cái gì ta có thể tin ngươi? Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp khép lại thành một đường cong, mỹ đô tòa cười lạnh hỏi. Tiêu viêm vung tay lên, một đạo hình ngạnh mờ ảo từ trong tay áo bắn ra, cuối cùng được mỹ đô tòa lưỡng vương bắt trong tay hàng nghìn trăm chú vào nó phát hiện đó là quyển trục chậm rãi mở ra những dòng văn tự mang phong cách cổ xưa đập vào trong mắt đây là một quyển trục phương dược nếu mà đang dược này luyện chế ra có thể điều trị triệu chứng linh hồn bị ảnh hưởng của mỹ đô toa đây là lục phẩm đan dược phục hồn gan về phần dược liệu luyện chế cùng vài thứ khác ghi trên quyển trục ta chưa có nếu như người đáp ứng yêu cầu của ta sau này ta luyện chế cho người thế nào Tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt nói Sắc mặt âm tình bất định phù quyển trục Mỹ đội tòa như cũ cất giọng bằng lãnh nói Yêu cầu thế nào Trong vòng một năm đi theo bên cạnh ta Không có sát tầm với ta Đồng thời lúc trọng yếu ta muốn người xuất thủ Thì người không được cự tuyệt Tiêu viêm mỉm cười nói Một năm ước định kết thúc Ta sẽ luyện chế Mỹ độ tòa Đàn dược cho ngươi, Đến lúc đó Nếu mà người muốn giết ta Làm gì cũng được, thế nào? Mỹ đồ tòa mắt lé quang mang trong lòng, lầm vào cảm giác xung đột đấu tranh. Hà hà, chỉ cần có được phục cồn đan, sau đó người sẽ thấy. Mỹ đồ tòa Lữ vương thuần túy không, bị bất luận cách gì ảnh hưởng, tự do chính là sự xa xỉ. Tiêu viêm kẽ cười, trong thanh âm quẩn trên tai Mỹ đồ tòa, đẩy dẫn dụ hoặc. cánh tay nhỏ nhắn bỗng nhìn nắm chặt, ánh mắt mỹ đô toa bằng lãnh nhìn tiêu viêm, thành gầm lạnh lùng nhưng trong trẻo khiến cho cái miệng hắn vẽ lên một nét sung sướng cực độ. Hảo, nhờ vào ngươi.